Lời diệp quản gia như xét giữa trời quang, sắc mặt liễu chiêu đệ đại biến, bà ta lắc đầu, không ngừng lắc đầu, không phải, không có khả năng, ông nói bậy. Đêm đó người đàn ông kia chính là tư tức, chính là anh ấy. Con trai chính là con trai của tôi, chính là. Tôi không có sinh đứa con gái nào cả. Được thôi, cho dù ông nói đúng, vậy từ tiễn không phải con trai tôi, vậy là con trai ai, là con nuôi sao? Làm sao có thể, lục tư tức anh ấy sẽ không nuôi con của người khác nhiều năm như vậy? Liệu Anh Lạc vẫn không lên tiếng, nhưng trong lòng bà đã rời sông lắp biển, khúc mắc trong lòng bà không vượt qua được cho rằng vĩnh viễn là điểm khuyết, đó chính là Lục Tư Tước đã ngủ với Liễu Chiêu Để. Nhưng là bây giờ chân tướng bị vạch trần, Lục Tư Tước chưa từng chạm qua Liễu Chiêu Để, chưa bao giờ. Từ đầu đến cuối, bà là người phụ nữ duy nhất của ông. Mà bà, bà bây giờ mới biết. Vậy Lục Tư Tiễn, Liệu Anh Lạc đột nhiên có một giả thiết rất to gan, con người bà đột nhiên co rút. Khiếp sợ nhìn Diệp quản gia. Diệp quản gia cũng nhìn lại, sau đó ở trong ánh mắt của bà chậm rãi gật đầu, phu nhân, từ tiễn thiếu da là con trai ruột của cô. Nói xong Diệp quản gia lấy ra món đồ thứ hai, đưa tới, phu nhân, đây là tiên sinh để lại cho cô, giấy giám định ADN của cô và từ tiễn thiếu da. Liệu anh lạc nhìn tờ giấy ADN kia, lập tức quên mắt hô hấp. Mấy năm nay, bà và liễu chiêu đệ đều tin tưởng không nghi ngờ mọi việc ông làm, bà vẫn tưởng lục từ tiễn là con trai của ông và liễu triều đệ. Phụ nhân, năm đó cái thai thứ hai của cô không phải là con gái, mà là con trai, năm đó tiên sinh đối với cô có bao nhiêu tàn nhẫn, thì có bấy nhiêu luyến tiếc con của cô tiên sinh cuối cùng vẫn không cam lòng xuống tay, đại đệ cũng không dám. Mấy năm nay tiên sinh giữ từ Tiễn Thiếu Gia nuôi dưỡng ở bên người, bởi vì xuất thân từ Tiễn Thiếu Gia, tiên sinh bên ngoài rất lãnh đạm với cậu ấy, thế nhưng, mỗi một năm lễ tốt nghiệp của từ Tiễn Thiếu Gia ở trường, tiên sinh đều sẽ len lén tham gia, không cho từ Tiễn Thiếu Gia biết, đứng ở phía sau cậu ấy, vẫn luôn đứng, tiên sinh cũng chưa từng quên sinh nhật của từ Tiễn Thiếu Gia, dù là ngày sinh nhật đó tiên sinh sẽ ở nơi xa, ăn một miếng bánh gato, sau đó hướng về phía, không khí nói một câu, sinh nhật vui vẻ. Ngôn tình hài tôi theo rồi tiên sinh nhiều năm như vậy, sâu đậm hiểu rõ tiên sinh đối với tự tiễn thiếu gia là vừa ghét lại vừa yêu, mặc dù tiên sinh không muốn thừa nhận. Thế nhưng mấy năm nay từ tiễn thiếu gia cùng tiên sinh đi qua đêm dài đảng đẳng đẳng, phu nhân, bởi vì đó là con trai cô sinh ra, cho nên tiên sinh vẫn xem từ tiễn thiếu gia thành con trai của mình nuôi nhiều năm như vậy. Có đôi khi, tôi cảm giác mình bắt đầu không hiểu tiên sinh, đế vương quả quyết sát phạt một đời thương giới như vậy, ngài ấy đối với bất kỳ người nào đều bạc tình như vậy, duy chỉ có đối với phu nhân, ngài ấy lần nữa phá vỡ nguyên tắc của mình. Quang mũ cởi giáp, thất bại thảm hại. Thì ra là vậy, thì ra đây mới là chân tướng. Thì ra anh là như vậy, lục tư tức A liệu anh là cảm thấy một lưỡi dao sắc bén cắm vào trong trái tim bà, sau đó ngay cả vọn xoắn lấy, đau thấu tim gan. Bà không biết còn có thể đau như vậy, to lớn bi thương đã nuốt trưởng bà. Lục Tử Tiễn là con trai của bà. phu nhân, đây chính là hai thứ tiên sinh để lại cho cô, một tờ giấy ly dị, một tờ giám định ADN, Tô Thành bây giờ đang ở ngoài cửa. Cô có thể rời đi, được tự do lần nữa, tài sản dưới danh lúc còn sống tiên sinh đã tiến hành phân cách chia đều cho hàn đình thiếu gia và từ tiễn thiếu gia, mặc kệ thế nào, hai vị này đều là con trai ruột của phu nhân cô, tiên sinh còn tiến hành rồi xử lý với liễu chiêu đệ, liễu gia đế đô, trong nháy mắt, đã tan thành cho bụi, đây là một chuyện cuối cùng tiên sinh vì cô làm khi còn sống, bình định tất cả cản trở trên con đường sau này của phu nhân, trả lại cô tự do và hạnh phúc. Diệp quản gia nói. Lục tư tức động thủ với Liễu Gia, chỉ cần ông vỗ tay, Liễu Gia liền hóa thành cho, những người cũ, chuyện xưa, ân cửu dây dưa nhiều năm này, theo ông rời đi, đã cùng nhau biến mắt.